hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh ngưu. Chương 823 tự tỉnh. 823 tự tỉnh. Một say nhớ ký quái web làm ngài cung cấp tốc độ cao văn tự thủ phát. B, Sơ, cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng cảm tạ duy trì thanh ngưu. Soạt soạt soạt. Lần lượt từng bóng người đều lạ phi thân lên. Cực nhanh vội đầu vào kia mảnh trong tinh hải Trong trước mắt Trong đại điện chính là vì không còn một mống Có khắc càn khôn Từng viên từng viên tinh thần ở một mảnh trong hư vô xoay tròn Này như là một cách hoàn toàn vũ trụ tinh không chuyển Minh mông vô biên Mọi người tiến vào bên trong Đều là cảm giác được có chút miêu Đây mới thực sự là đại đạo cảnh thủ đoạn Bất quá ra ngoài mọi người dự kiến Hồng mông tỉnh cũng không phải rất khó tìm Ở tinh trung tâm biển Một mảnh tinh quang rực rỡ Vô cùng vô tận hào quang vô lượng Mà tại tinh quang bên trong Một ngũm tử sắc xến cổ chìm nổi Tử khí bốc lên Rất là thấy được Đây là Vị kia vô thượng tồn tại sùng mảnh này Tinh hải mạnh mẽ cầm cố lại hồng mông tỉnh Đinh nhạc suy đoán nói Rất là khiếp sợ đại đạo cảnh thủ đoạn Đùng Nhưng vào lúc này Tại kia hồng mông tỉnh trên không Một thanh âm vang lên hiện ra tiếng trung đột nhiên vang lên Tiếng trung từng trần Làm cho cả tinh hải đều là sáng lên Mỗi một viên tinh thần đều là thiểm sáng lên tinh quang vô lượng chẹn lại mọi người ánh mắt. Đây là cái gì tiếng chun? Có người cả kinh nói, đinh nhạc cũng là nghi hoặc. Nhưng này, khi vạn đạo đồ thanh âm xuất hiện ở đinh nhạc bên tai, là một kiện hỗn độn linh bảo, uy lực rất mạnh. Phải là vị kia vô thượng tồn tại linh bảo. Một kiện hỗn độn linh bảo Đinh nhạc khó tránh khỏi trong đầu một mảnh lửa nóng Mặc dù nói hắn hốn độn Linh bảo tuyệt đối không ít Nhưng đồ chơi này ai sẽ ngại nhiều Hai người kia đi vào Dương Ngọc Nhi đột nhiên nói Là hốn độn Tử Sơn bên trong hai vị cường giả Hai người này giống như không có gì lo sợ giống như vậy Cái gì đều là trước tiên một bước Không biết là có phải hay không trước đó có hiểu biết tình khuống nơi này Đi Chúng ta cũng đi vào Đinh nhạc kéo này Dương Ngọc Nhi Nhấp chân cũng là đạp tiến vào Vô tận tiên quang buông xuống ở trên người bọn họ Đinh nhạc nhất thời cảm giác được áp lực thực lớn Nện bước đều là chậm lại Dương Ngọc Nhi càng là cái chán thấm ra một mảnh mồ hôi Ao ao ao Dương Ngọc Nhi trên người thần giáp giờ phút này bắt đầu phát quang Giáp mảnh lay động Màu xanh ra trời thần quang bước lên Dương Ngọc Nhi áp lực nhất thời yếu bước rất nhiều Minh mông vô tận tinh quang để cho nhân căn bản nhìn không ra rất xa khoảng cách Đinh nhạc trong lòng nhếu mày Để cho vạn đảo đổ đi ra thôi diễn Mảnh này tinh hải chỉ dùng để đến giam cầm hồng mông tỉnh Có thể nói một tòa tuyệt thế đại trận Muốn đi vào Muốn tinh tế đo Đạc mảnh này tinh hải mới được Vạn đảo Độ nói Đại đảo cảnh lưu lại thủ đoạn khó có thể đánh giá Đinh nhạc hai người thẳng tặc lưới Hai người bắt đầu hành động Đo Đạc tinh hải Vạn đảo đồ lại thôi diễn Đây là một đại công trình Đinh nhạc không biết người khác là như thế nào làm Nhưng đinh nhạc bắt tay vào làm quả thật vài vị vất vả Mà cùng đinh nhạc cùng nhau bước vào mảnh này tinh hải Những cường giả kia tùy theo cũng đều là đi đến Nhưng không đến bao lâu tuyệt đại bộ phận cường giả đều là từng cách từng cách bị tinh quang cuốn ném ra tinh hải Ngã ở trong đại điện cực kỳ chật vật Vừa mới cách kia tiếng chun rất có thể là đại đảo cảnh tùy thân chí bảo à Vừa nghe uy lực chính là bất phàm Bồn tỏa thế nhưng không thể tiến vào Thật sự không cam lòng a Một người vô cùng đau đớn Rất không cam lòng nói Những người khác cũng đều là như thế Hồng mông tỉnh tuyệt đối là cái cơ duyên lớn Bởi vì hồng mông trong giếng cũng không phải là chỉ có hồng mông đảo tinh một dạng chân bảo Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng là cùng này cơ duyên lớn gặp thoáng qua Nhân sinh truyền thống khổ nhất giờ không gì hơn cách này Mà đúng lúc này, chỗ cửa lớn, hai bóng người xuất hiện để cho trong đại điện mọi người biến sắc Chân hư đảo đảo chủ Mọi người biến sắc đều cũng có đề phòng Này chân hư đảo đảo chủ ở trong hốn đồn cũng là thanh danh hiển hách Hiện giờ càng là thanh danh thật lớn Hốn nguyên thần quốc chính là bị hắn cho hãm hại Kia Khương Thái chân chính là tử ướt ướt Trở mặt Thủ đoạn tàn nhẫn Hiện tại để cho nhân kính nhi viễn chi Bất quá để cho mọi người kinh hãi chính là chân hư đảo đảo chủ Ở bên cạnh một người khác trước mặt hiển nhiên có chút a rua nình hót ý tứ hàm xúc Thân mình lạc hậu nửa bước Ánh mắt mang tâm cẩn thận Người nọ thân hình rất cao lớn Trên người thần quang quấn quanh Mang vô biên uy thế Tuyệt thế bá chủ Người ở chỗ này một có một cách nhãn lực yếu Trong lòng ngưng lại đều cũng có chấm sức luận Oanh Nhưng để cho nhân thật không ngờ Chính là vì kia tuyệt thế bá chủ trực tiếp xa tay rồi Ôm chặt lấy một vị tứ kiếp bá chủ Khắp tứ kiếp bá chủ cổ Thanh âm lạnh léo nói Có hay không nhìn thấy hồng hoang thiên địa đinh nhạc? Có có có. Vị này tứ kiếp bá chủ đúng là trước đinh nhạc một quyền đánh bay vị lão giả kia. Hắn hoàng sợ. Bị một vị tuyệt thế bá chủ mắt Kém đều là hôn mê bất tỉnh. Nhưng phía sau hắn cũng nhìn thấu một ít không đúng. Lập tức điên cuồng đầu. Trong lòng toát ra một cỗ vui sướng khi người gặp họa. Đinh nhạt tiến mặt trên tinh hải Hồng mông tỉnh đang ở bên trong Lão giả e sợ cho tuyệt thế bá chủ một cách không vui Vội vàng dặn dò toàn bộ biết đến tình huống Ngay cả kia tiếng chun đều nói ra Dù sao hắn cũng không chiếm được Ẩm Tuyệt thế bá chủ tùy tay vung Lão giả bị té xuống đất Xương cốt đều là chặt đứt Tùy theo Tuyệt thế bá chủ cùng chân hư đảo đảo chủ thân ảnh chính là vừa nhập kia mảnh tinh hải bên trong. Ai ụ? Lão giả kêu đau. Nhưng trong mắt cũng là mang một tia mừng thầm. Kia đinh nhạt nói như thế nào hắn đều xem không thoải mái. Tiểu bối mà thôi. Thái càn rỡ. Lần này tuyệt thế bá chủ tìm cỡ. Có thể có hắn tốt. Đại điện bên ngoài phế tích bên trong. Sơn Thủy phân thân cũng là thấy được chân hư đảo đảo chủ hai người kia Trong lòng không khỏi trầm xuống Bản tôn tiến vào tinh hải bên trong hắn chính là cảm giác không đến bản tôn tình huống Không biết cửa quang đảo quân ở nơi nào Sơn Thủy phân thân tự nói Nhớ mày Vị kia tuyệt thế bá chủ cảm giác rất mạnh Thanh ngưu đại tôn đều không nhất định có thể ngăn trở. Này hô phế Tích Sơn Thủy phân thân cũng là xảo qua một vòng. Lúc cũng không có việc gì, Sơn Thủy phân thân trực tiếp rời đi, muốn trước tìm xem Thất Lạc đồng bạn nói sao. Tinh Hải bên trong, Đinh Nhạc mồ hôi ướt đẫm chung quanh chạy trốn, vạn đạo đồ nhưng thật ra rất nhàn nhã, chỉ trích phương chỉ quy đinh nhạc, mau, còn kém nhất là có thể rồi. Vạn đạo đồ kêu lên Muội, ta thế nào cảm giác ngươi ở tiêu khiển ta Đinh nhạt sắc mặt khó coi nói Vạn đảo đồ lập tức nghiêm nghị nói Làm sao có thể Nhanh bằng không bị hốn độn tử sơn phía trong kia Hai cái người chết trước một bước Hồng mông đảo tinh khả năng đều không có Oanh Nhưng vào lúc này Toàn bộ tinh hải đều là đột nhiên chấn chuyển động Nổ vang từng trận Tinh quang đều là bão loạn rồi Có người ở mạnh mẽ phá trận Vạn đảo đồ nói Đinh nhạc nhếu mày Rất khiếp sợ Ai hung mãnh như vậy Bất quá lúc này vạn đảo đồ Cũng là sắc mặt vui vẻ Nói Cơ hội tốt Đại trận buông lòng chuyển động Chúng ta đi vào Nói tử khí cuồn cuộn nổi lên Đinh nhạc cùng Dương Ngọc Nhi Hào quang trợt ló chính là biến mất không còn tâm hơi Trong tinh hải Một tòa giếng cổ ở vô tận tinh quang bên trong chìm nổi Tử khí bốc lên Này tòa diễn cổ cũng không phải bất động Ngược lại chìm nổi không chừng Có loại lúc nào cũng có thể xếp giấy khỏi gông xiềng bay đi cảm giác Đúng là hồng mông thiên khí thí Đinh nhạc hai người hạ xuống Vạn đảo đồ ánh mắt rất sáng thấp giọng tự nói một câu Chưa xong còn tiếp